các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mở mồm nó suy nghĩ cơ mà. Dung gật đầu nhấn mạnh. Thì cái đấy mới đáng nể chứ. Chị Lữ á chị bảo con trước rồi. Chị bảo là cậu thế nào cũng sở hữu với chị lắm, vì bị chị từ chối. Rồi cậu vô trí trí đoán chắc là cậu sẽ đuổi nên chị xin nghỉ trước. Chị bảo với con là tao thương mỡ lắm nên tao mới xin nghỉ. Tao nghỉ để cho cậu khỏi ngượng với tao, rồi để mà an tâm ở sống với cậu.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 con trả giải mà hở ra cho ai biết, nhưng mà còn anh Tuấn thì sao? Mở cho con biết cách để con ứng xử ấy." Hương rít lên, "Còn sao nữa, cái thằng khốn á, nhắc đến nó làm gì cho bẩn mồm. Từ nay, tao sống một mình. Cả cái lão Thành với thằng Tuấn tao đuổi cỏ hết." Mọi quyết định của Hương đều hợp ý Dung. Nó hoan hỷ toan quay đi thì Hương lại hỏi, "Này, cái liệu nó có di động không?" Dung phì cười đáp: "Ôi ôi, làm gì mà có mợ? Điện thoại nhà còn chả có chứ đừng nói gì điện thoại di động." Hương mở ngăn tủ, lấy ra mảnh giấy và cây bút và bảo Dung: "Bây giờ ta viết cho mày mấy chữ, mày chạy ngay mà đưa cho cái Liễu. Lấy hồng da của tao mà đi. Mày còn nhớ nhà nó không? Mày bảo với nó đó là mợ mời nó lại quán gặp mợ. Mợ có việc cần nói chuyện với nó. Mày nhớ lôi bằng được nó về đây cho tao, nhé." Dung ngơ ngác hỏi: